Bất luận là làm cách nào cũng không thể xóa được. Út Noãn tâm không biết nói gì. May mà nút ruồi sau này vẫn còn. Nếu không thẩm duyên sẽ lấy giả làm thật rồi. Ánh bắt nàng nhìn vào gương mặt thẩm duyên. Cuối cùng nàng đã hiểu tại sao ảnh chụp năm đó và người thật có khác nhau. Là vì nhiều năm nay thẩm duyên đã phẫu thuật thêm không ít lần mới có thể giữ được dung mạo như hắc giai ý. Nghĩ đến đây, tự nhiên Út Noãn tâm bỗng thấy rùng mình. Không khí có chút bi thương không nói, nên lời. êm lặng một lúc lâu, Hoác Thiên Kình bỗng mở miệng hỏi một vấn đề kỳ lạ. Tả Lan Thần có phải là con của bà không? Tim út ngoãn tâm đập thình thịch, ngạc nhiên, mà nhìn Hoác Thiên Kình, lập tức hiểu được cái gì, mà quay đầu nhìn Thẩm nhiên Đúng vậy, rất có khả năng này. Nhưng khi Thẩm nhiên nghe xong, thì lại hơi nhíu mày, xem ra là cảm thấy rất khó hiểu. Tả Lan Thần Bà ta hỏi lại, cậu nói là tổng tài hiện nay của tả thì sao? Làm sao tôi có thể có được một đứa con ưu tú như thế Câu trả lời của bà ta làm Hắc thiên kình Và út ngoạn tâm đều ngẩn ra Một lúc sau Hắc thiên kình nhìn thẩm duyên Mà hỏi từng chữ Rốt cuộc bà có từng thay hoắc gia ý quan hệ với Hoắc uyên không Điều này rất quan trọng Mãi đến nay Trong tiềm thức của hắn không vẫn tiếp nhận được Chuyện tả lan thần là kết quả của sự loạn luân. Môi thẩm nhiên từ từ công lên Tôi hiểu ý của cậu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 nụ cười trong trẻo của Úc ngoãn tâm phản chiếu trong mắt hắn thẩm Duyên cũng nhìn thấy ánh mắt của hai người vẻ thê lương trong mắt càng nhiều thêm lúc đó hoác uyên cũng dùng ánh mắt này nhìn hoác giai ý trong mắt ông ấy chỉ có hoác gia ý út ngoãn tâm xấu hổ muốn rút tay ra nhưng lại bị hoác thiên kình nắm càng chặt cậu thật sự rất giống ông ấy lẽ nào chúng tôi đã đoán sai sao thẩm Duyên nhìn hoác thiên kình trong mắt chứa nghi hoặc cậu rất giống với hoác uyên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 Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Úc nản tâm nghe những lời phân tích của hắn xong thì chân mày nhíu càng chặt, khẽ thở dài một hơi. Vậy thì em thật sự nghĩ không ra người phụ nữ ẩn mình trong đoạn ghi âm trên là ai nữa. Dường như người đó rất quan trọng, nhưng người em có thể nghĩ ra thì cũng chỉ có thầm duyên mà thôi. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ một chút xem. Nếu là em, thì em có thể chấp nhận được việc mình có thai với người đàn ông khác hay không? Hoác Thiên Kình vừa thật vừa giả, mà nói đùa, như là một sự thăm dò, lại kèm theo một sự tự tin chắc chắn. Úc nản tâm khẽ lắc đầu. Chuyện này nghe qua thật hoang đường. Ngay cả em cũng cho là hoang đường, thì nói chi tới thẩm Nhiên. Hoác Thiên Kình cười, xa xa đầu nàng. Nhưng dù sao em cũng không phải là thẩm Viên. Quan điểm của em chưa chắc đã là của Thẩm Duyên, út ngoãn tâm không tán đồng sự suy đoán của hắn. Vẻ mặt hoác thiên kình hơi ngã ngớn. Người phụ nữ như Thẩm Duyên, mặc dù tình yêu của bà ấy có hơi bệnh hoạn, nhưng rất dễ nhận ra bà ta rất yêu ba anh. Cho dù biết ba anh đã không còn trên đời nữa, nhưng vẫn kiên trì mà giữ gìn dung nhan của mình, mục đích chỉ vì trở thành cô của anh. Mặc dù quan điểm về tình yêu của bà ấy khiến ta không tán đồng, Nhưng có thể cho thấy bà ấy rất kiên định trong tình yêu Thử hỏi một người như vậy sao có thể thay đổi ý định Khi chưa đạt được mục đích chứ Úc ngoãn tâm nghe xong Nghĩ ngợi Thì thấy cũng rất có lý Thở dài một hơi nặng nề Theo em Thì bà ta đã rơi vào thế giới Mà mình tưởng tượng Nên rồi Bà đã sớm không còn trên đời này Mà bà ta vẫn kiên trì như thế E rằng tâm lý đã có chút bệnh hoạn rồi Chỉ có thể nói đây là một sự kiên trì hơi biến thái Anh không tán thành Mà cũng không phản đối Đương nhiên cũng không cổ vũ nó Cho nên thẩm nhiên không thể là mẹ của lăng thần Hoặc thiên Kình đưa ra kết luận rất chắc chắn Út nản tâm dựa người vào ngực hắn Hết lấy mùi lông đảng ngương than thoảng Trên người hắn Trong lòng cảm thấy ấm áp Khẽ ngước mặt lên hỏi Lẽ nào chuyện này sẽ phải trở thành Một vấn đề không thể làm rõ sao Trước hiển nhiên mẹ chính là người biết được Cả sự tình Nhưng đáng tiếc ba sẽ không hé ra nửa lời Bà nội thì có lẽ cũng không biết Ít nhất là bà không biết chuyện thẩm duyên, mà dường như bà cũng không muốn nhắc đến chuyện năm xưa. Chỉ dựa vào chúng ta điều tra, thì có hơi khó khăn, vì đối thủ là mẹ. Những chuyện có liên quan đến Hoác thì nhất định là bị ém nhẹm rất chặt. Nói đến đây nàng lại thở dài lần nữa. Chuyện đã đến nước này, có không muốn tìm hiểu tiếp cũng khó, thật là, tiếng không được, mà thối cũng không xong. Hoác Thiên kình bị dáng vẻ bối rối khó hiểu của nàng chọc cười, hắn ôm chầm lấy nàng. Nhẹ giọng nói sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ được phơi bày thôi mà. Út nản tâm gật đầu. Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời vàng rực chui qua tầng mây, xuyên qua tấm màn thư uyển chuyển, mà tiến vào, một ngày mới đã bắt đầu. Cuối cùng thì cuộc đàm thoại của hai người cũng kết thúc, bởi những tiếng gõ cửa, quản gia bước vào, cung kính cuối người. Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão phu nhân đang chờ hai vị dưới nhà ăn. Hoác Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cùng kinh ngạc mà nhìn nhau. Bà nội làm sao vậy chứ Úc Noãn Tâm hơi lo lắng mà hỏi. Giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của Hoác Lão Phu Nhân rất cố định, chưa đến thời gian thức dậy thì sẽ không nhìn thấy bóng của bà đâu. Nhưng hôm nay, mặt trời vừa mọc thì bà đã bất ngờ đợi họ dưới nhà ăn, lẽ nào không kỳ lạ sao? Quản gia cung kính nói, cái này tôi cũng không rõ nữa, nhưng hình như Lão Phu Nhân có tâm sự gì đó. có lẽ là có chuyện gì quan trọng muốn tuyên bố. Bà ấy chỉ dặn tôi là thông báo cho mọi người đến phòng ăn. Bà ra ngoài đi, Hoắc thiên kình hiểu ra, mà gật đầu. Quản gia ra khỏi thư phòng. Thiên kình, bà nội hơi khác thường phải không? Úc nản tâm thấy dường như Hoắc thiên kình cũng không có vẻ gì lo lắng, thì nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, bà nội vẫn làm việc rất có chừng mực. Chắc là bà có chuyện gì muốn nói, biết đâu chúng ta sẽ thu được điều bất ngờ. Hót thiên Kình cười khẽ, nắm lấy tay út Nạn tâm. Út ngoạn tâm ngẩn ra. Thu hoạch bất ngờ. Bây giờ còn có thể thu được điều gì bất ngờ chứ? Nhà ăn được bao phủ bởi ánh sáng dịu dịu. Những tia nắng chiếu xuống thảm cỏ xanh tươi mát. Hương hoa thoang thoảng từ từ lan ra. Cộng thêm bữa sáng phong phú trên bàn. Tất cả đều có vẻ rất tốt đẹp. Hót lão phu nhân vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa như trước. Đầu tóc xoăn xoăn đung đưa trong nắng. làm sáng lên gương mặt luôn nở nụ cười của bà thế nhưng hôm nay sắc mặt của bà có vẻ hơi nghiêm túc bà nội Úc loãng tâm vừa bước vào phòng ăn liền lên tiếng gọi giọng nói mang theo chút lo lắng đến đây đi bé loãng hoác lão phu nhân thấy nàng thì vẻ nghiêm túc trên mặt bỗng biến mất nụ cười lại hiện lên trên môi Úc loãng tâm ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà lo lắng hỏi nội sao hôm nay lại dậy sớm như thế hoác thiên kình cũng ngồi xuống Người hầu vội mang dao nỉa lên Hót lão phu nhân nhìn hai người họ một cái Cười một cách thần bí rồi nói So với hai người các con Thì bà già này vẫn dậy trễ Út ngoãn tâm ngẩn ra Hót thiên kình cười khẽ Nhấp một ngụm trà Đúng là gừng càng già càng cay Xem ra không có chuyện gì là giấu được bà nội Chắc hẳn hôm nay nội có chuyện quan trọng Cần tuyên bố Út ngoãn tâm cảm thấy khó hiểu Hót lão phu nhân cười Con đúng là rất hiểu bà Quả thật là bà có chuyện muốn nói Nhưng mà Con chưa đủ người Mắt Hoác Thiên Kình có vẻ suy tư Nhưng hắn không nói gì Mà Úc Ngoãn Tâm vừa muốn mở miệng hỏi Thì tiếng giày cao gót thanh thúy đã vang lên Là Anna Winslet Vừa thức dậy bà cũng đã đến đây Sau khi thấy Hoác Thiên Kình và Úc Ngoãn Tâm Thì hơi ngẩn ra Nhìn Hoác Lão Phu Nhân Mẹ, mới sáng sớm mẹ tìm con có chuyện gì sao Con dâu à Ngồi xuống đi Hôm nay mẹ có chuyện muốn tuyên bố, nhưng cần phải chờ người đến đông đủ đã. Hoác lão phu nhân cũng không có vẻ chua hoa với hoác phu nhân nữa, mà lộ vẻ hiền từ. Hoác thiên kình và út noạn tâm cũng không hiểu gì. Bà nội, bà còn đang đợi ai nữa vậy, Út noạn tâm quá hiếu kỳ, nên không nhịn được nữa mà hỏi. Hoác lão phu nhân mỉm cười, một người rất quan trọng, chắc là người đó cũng sắp đến rồi. Hoác lão phu nhân vừa nói xong. thì quản gia đã bước lên cung kính nói, lão phu nhân, lăng thần thiếu gia đã đến rồi. Ừ, mau bảo nó vào đây gặp tôi, Hoắc thiên kình có vẻ rất hài lòng, mà gật đầu ra lệnh. Mọi người cả kinh, nhất là Úc ngạn tâm càng thêm không hiểu nổi, còn Hoắc thiên kình thì như mày, trong đôi mắt đen thẳm kia, từ từ động lại chút gì đó hơi thăm thúy, dường như đang suy nghĩ điều gì. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của người hầu, một người đàn ông cao lớn đã xuất hiện trong phòng ăn, Dưới ánh mặt trời, mắt của anh lóe lên vẻ hiền lành Đầu tóc đen cũng tỏa ra vần sáng nhạt Vẻ mặt anh tuấn bình đạm thản nhiên Đôi mùi hơi cong lên mang theo vẻ cao cao tại thượng của dân quý tộc Khi anh bước vào phòng ăn Trong giây phút nhìn thấy út ngoãn tâm Và hoác thiên Kình, Thì sắc mặt cũng hơi ngẩn ra một chút như Anna Winslet lúc nãy Không khó nhận ra anh cũng được thông báo đến biệt thự trong tình huống không biết gì Lan thần, lại đây ngồi này Hoác lão phu nhân cũng nở nụ cười Mà nhìn tả lăng thần, vẫy vẫy tay Tả lăng thần vô thức Mà nhìn út Nạn tâm đang ngồi cạnh khoác thiên kình một cái Mắt hơi tối lại Giống như là có thêm vẻ lắng động Và chút bất đắc dĩ Trong lòng út Nạn tâm cũng nổi lên một cảm giác khó hiểu Đã lâu rồi, nhưng gặp được anh Dường như trong mắt anh vẫn còn mang theo vẻ cô đơn Trong lòng bèn cảm thấy không thoải mái lắm Nạn tâm, nghe nói em mang thai đôi, Chúc mừng em Tả lăng thần mở miệng trước Dường như không thèm để ý đến ánh mắt gần như có thể giết người của Hắc thiên Kình, ánh mắt hàm chứa ý cười, mà nhìn Úc Nạn tâm. Đôi mắt sâu thẳm như biển cả, ẩn chứa vẻ đau khổ vì không có được người mình yêu, nhưng thâm tình thì vẫn tràn đầy. Trong lòng Úc Nạn tâm có chút chua xót, nhưng vẫn cười nhẹ, cảm ơn anh. Ông trời hay trêu người, nàng nghĩ nếu năm xưa không có hoác thiên Kình nhảy vào giữa đường, thì có lẽ giờ này nàng đã là vợ của tả lăng thần. Mà trong bụng cũng mang thai con của anh Thế nhưng mọi việc Đều đã được sắp đặt sẵn Ông trời đã định là Hoắc thiên kinh Phải xuất hiện định rằng hắn phải dùng Một phương thức cực đoan mà cướp nàng đi Trở thành vợ của hắn Thậm chí là sinh con đẻ cái cho hắn Có lẽ đời người phải có Những thay đổi mới trở nên phong phú Chỉ có điều sự phong phú này Cần có người bị tổn thương Mà người đó chính là tả lăng thần Nhìn đôi mắt toát lên vẻ tiêu tụy của anh Nàng không khỏi đau lòng Nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, Hoắc Thiên Kình cảm thấy vô cùng không vui. Hắn vươn tay ra ôm Út Ngoãn Tâm vào lòng với đầy vẻ chiếm hữu, thản nhiên mà nói, cậu nên chúc mừng cả tôi và Nạn mới phải chứ? Thiên Kình, Út Ngoãn Tâm ái nấy nên nhẹ giọng ngăn lại, cái tên Hoắc Thiên Kình này thứ gì cũng tốt, chỉ có điều quá hẹp hòi. Chuyện đã đến nước này, nàng và Lăng Thần đã thành quá khứ rồi mà hắn vẫn có vẻ như là muốn giết người. Tả Lăng Thần mỉm cười Trong đôi mắt dịu dàng cố che giấu nỗi đau, vì mất mát, không nói gì, mà lặng lặng ngồi xuống một bên. Được rồi, được rồi, nếu đã đến đủ rồi, thì chúng ta cũng nên bắt đầu. Hót lão phu nhân dễ dàng ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí, nên bèn lên tiếng. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn bà. Hót lão phu nhân đưa mắt nhìn quản gia, quản gia khẽ gật đầu, sau đó nói với người hầu, mọi người đều lui ra đi. Dạ. Người hầu đang đợi bên cạnh để hầu hạ đều nghe lệnh. mà cùng lui ra khỏi nhà ăn sau khi người hầu ra hết quản gia mới nhẹ giọng nói lão phu nhân phu nhân thiếu gia tôi sẽ đợi ngoài cửa phòng ăn có cần gì thì xin hãy căn dặn mọi người gật đầu trong phòng ăn đều là người của hoác gia hoặc là người có quan hệ mật thiết với hoác gia hoác lão phu nhân nhìn mọi người một lượt ánh mắt bỗng trở nên nghiêm khắc bà đưa mắt nhìn về phía hoác thiên kình thiên kình con thành thật nói cho bà biết Trong lòng của con có coi Lang Thần là em trai của mình hay không? Câu hỏi thiên linh này là mọi người đều kinh ngạc. Hoác Thiên Kình cũng không ngờ là Hoác Lão Phu Nhân lại hỏi như vậy, nên ngẩn ra một chút, rồi hỏi, bà nội, bà không sao chứ? Đừng đánh trống lãng, thành thật nói cho bà xem, Hoác Lão Phu Nhân nghiêm túc quá. Đương nhiên rồi, Hoác Thiên Kình nhìn tả Lang Thần đang ngồi đối diện, ánh mắt có vẻ rối ren. Dù sao thì kết quả điều tra trong hai ngày nay. Đều có liên quan đến Tả Lan Thần Trước mắt thì thân thế của anh Vẫn còn là một bí ẩn Hót lão phu nhân nghe Hót Thiên Kình nói Thì gật đầu Dường như rất hài lòng với câu trả lời của hắn Rồi lại quay sang Tả Lan Thần Hỏi một câu y như vậy Lan Thần thì sao Con có coi Thiên Kình là anh trai mình không Rõ ràng là Tả Lan Thần cũng ngẩn ra Một lúc sau mới từ từ nói Bà ngoại Quan hệ huyết thống là không thể thay đổi được Mặc dù anh không trả lời trực tiếp Nhưng cũng đã gián tiếp thừa nhận quan hệ này Vậy thì đúng rồi phải không Hoác lão phu nhân nói lớn Sau đó đập bàn một cái Nếu đã biết là anh em của nhau Thì sao còn giấu bà làm nhiều việc như vậy Bà nội Căm miệng, bà còn chưa nói xong Hoác lão phu nhân nghiêm nghị quát Nắc lời Hoác Thiên Kình. Thiên Kình, con nói xem Từ sau khi con nắm Hoác Thị trong tay Thì đã chèn ép bao nhiêu việc làm ăn của lăng Thần Đừng tưởng là bà không biết những hành vi của con Mặc dù con không ép tả thị đi vào đường cùng, nhưng cũng đã dành không ít việc làm ăn có lớn có nhỏ, không chỉ là trong làm ăn, ngay cả người lăng thần yêu nhất con cũng để mắt tới. Có đúng không? Mạc hoác thiên Kình cứng đờ. Anna Winslet nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở bên cạnh bỗng lên tiếng nói, mẹ, hôm nay mẹ làm sao vậy? Không phải trước giờ mẹ vẫn luôn không hỏi đến chuyện giữa hai đứa nó sao? Hơn nửa chuyện trên thương trường vốn không có đúng sai. Con dâu. Nếu hôm nay mẹ không mở miệng hỏi, thì không biết hai đứa nó còn làm ra chuyện gì nữa. Điều bất ngờ là hoác lão phu nhân không có phát hỏa với Anna Winslet, mà chỉ nặng nề thở dài một hơi. Trong lúc mẹ còn sống, thì mẹ không thể ngồi nhìn chúng nó tàn sát lẫn nhau. Bà nội, bà lầm rồi, con làm thế không phải nhằm vào lăng thần, mà là ngoãn. Hoác Thiên kình dừng lại, nhìn út ngoãn tâm, ánh mắt chứa vẻ thâm tình. Con và cô ấy chỉ là yêu nhau không thể kìm hãm được thôi. Người út nạn tâm rung lên một cái, đôi mắt đẹp có vẻ cảm động cùng ấm áp. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng nói với nàng là anh yêu em, nhưng sức nặng của câu nói vừa rồi còn hơn cả ba chữ này. Hoác Thiên Kình vốn là một người không giỏi biểu đạt tình cảm, có thể làm hắn công khai thừa nhận tâm tư của mình như thế là nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Tả Lan Thần ngồi đối diện vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Úc nạn tâm, Khi anh nhìn thấy ánh mắt đầy tình yêu của nàng, thì ánh mắt anh bỗng ảm đạm, lộ ra vẻ đau đớn. Đáng tiếc, tình yêu của nàng không còn dành cho anh nữa. Hót lão phu nhân hừa nhẹ một tiếng, nói thì dễ nghe lắm. Lăng thần, trong này, cũng có chuyện của con, mấy năm nay con cũng giật đi không ít muối làm ăn của hoác thị. Bà ngoại, con vẫn cho rằng thương trường là chiến trường, tả lăng thần không hiểu sao hôm nay hoác lão phu nhân lại quản tới những chuyện này. Đứa nào cũng nói nghe hợp tình hợp lý lắm Mấy đứa thật sự không có lòng riêng tư chút nào sao Hoác lão phu nhân nhìn hai người họ Lớn tiếng nói Nếu hai đứa đã không chịu nói ra nguyên nhân Thì để bà già này nói vậy Anna Winslet nghe thế Thì sắc mặt vẫn ung dung bỗng lộ vẻ bất an Mẹ muốn nói cái gì Con dâu Trước sau gì giấy cũng không gói được lửa Giọng hoác lão phu nhân bỗng trở nên trầm lắng Giọng nói già nua có vẻ bất lực Thiên kình, lăng thần Thật ra các con đều biết chân tướng sự việc rồi, nên mới sinh ra oán hận phải không? Hoác thiên Kình cùng tả Lang thần cả kinh, mà Úc Nạn tâm cũng ngẩn ra. Thật ra chúng ta vẫn luôn muốn giấu chuyện này, đáng tiếc là việc xấu trong nhà cũng phải có ngày bị vạch trần. Nếu trong lòng các con đã sinh ra hiềm nghi, thậm chí là lén chúng ta mà công kích lẫn nhau, như vậy chi bằng, để bà già này nói ra cho rõ ràng, hoác lão phu nhân đau lòng nói. Mẹ! Con đừng khuyên mẹ! Mẹ đã nghĩ rất nhiều rồi, thật ra ngay từ đầu Đều là lỗi của mẹ Hoác lão phu nhân sư tay ngăn lại lời của Anna Winslet Bà nội, bà muốn nói với chúng con cái gì Trong mắt Hoác Thiên Kình có vẻ Cũng đã rõ ràng, nhưng vẫn cứ hỏi Thiên Kình, con vẫn là Một đứa trẻ thông minh, rất ít khi biết rõ Mà còn hỏi Hoác lão phu nhân tin tưởng, mà nhìn hắn Sau đó thở dài một hơi Bao nhiêu năm nay con và lăng Thần Vẫn cấu xé lẫn nhau Mặc dù bà và mẹ con không nói gì, nhưng cũng hiểu được bảy tám phần, nhất là mấy ngày nay, bà biết, mọi chuyện không thể giấu được nữa. Hoác lão phu nhân nói đến đây, thì nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, trong mắt có vẻ đau đớn. Không sai, con và Lăng Thần đều đoán đúng rồi, Thiên Kình, đúng là ba con và mẹ Lăng Thần có quan hệ không rõ ràng. Bà Giang Nan mà nói ra câu này, rồi lại nhìn Tả Lăng Thần, nói thêm một câu, nói cách khác, con đúng là em cùng cha khác mẹ với thiên kinh. Tả lăng thần nắm chặt nắm đấm, mặc dù đây là sự thật anh đã sớm biết được, nhưng sự tàn nhẫn khi được nói ra một cách rõ ràng này thật là khó chịu đựng. Hoác thiên kinh nhíu mày lại, mà út Ngoãn Tâm lại trần tròn mắt. Bà nội, có phải nên điều tra chuyện này cho rõ ràng, rồi hãy kết luận không? Một lúc sau, cuối cùng út Ngoãn Tâm cũng mở miệng, bảo một bà lão thừa nhận chuyện này đúng là quá tàn nhẫn, nhưng kết quả mà nàng. Và Hoác Thiên Kình phân tích lúc nãy lại đi ngược lại với lời của bà Và rõ ràng là nàng dễ dàng chấp nhận phân tích của Hoác Thiên Kình hơn Bé Noãn, thật ra hôm nay bà nói cho mọi người chuyện này Ít nhiều là cũng do con Hoác Lão Phu Nhân nhẹ giọng nói Con khả, út Noãn Tâm không hiểu gì mà hỏi Hoác Lão Phu Nhân gật đầu, thở dài một hơi Con nhớ khi đó con hỏi bà chuyện về ba chồng con và mẹ Lăng Thần không? Khi đó câu hỏi của con rất chăm chích nhưng mới đầu bà cũng không phát hiện điều gì rồi sau đó bà bắt đầu nghi ngờ phải chăng thiên kình và lăng thần đã sớm phát hiện chuyện này kết quả là bà đoán đúng rồi bà suy nghĩ rất lâu rất lâu mặc dù đây là một chuyện chẳng tốt đẹp gì nhưng dù sao thì nói ra cũng còn hơn là để anh em nó tàn sát lẫn nhau bà nội bà chắn chắn lăng thần là con ruột của ba sao câu hỏi của hoắc thiên kình mang theo vẻ nghi ngờ rất rõ lời vừa hỏi ra Tạ Lăng Thần lại giật mình một cái, ánh mắt nhìn Hoắc Thiên Kình có thêm chút nghi vấn. Đây là chuyện xấu trong nhà, cho dù là có nằm xuống đất, thì bà cũng còn nhớ rõ. Hoắc lão phu nhân đau lòng mà nói, Thiên Kình, Lăng Thần, tất cả đều là do bà già này gây nên. Con trai và con gái của ta lại phát sinh quan hệ với nhau, nhưng chúng nó là anh em mà, cho nên bà phải ngăn cản, thậm chí là nhốt gia ý lại. Thế nhưng cuối cùng bà vẫn mềm lòng, nhìn thấy gia ý các cổ tay. nhìn thấy uyên nhi của ta đau đớn mà ôm lấy em nó giống như là mất đi người yêu thì bà cũng phải mềm lòng bà đã không có sức lực để ngăn cản chúng lửa nhất là khi bà chấn kinh mà biết được gia ý đã có thai với uyên nhi bà vừa nói tay cũng bắt đầu run run có lẽ chuyện năm đó là một sự đã kích nặng nề đối với bà tất cả mọi người cả kinh nhất là Úc ngoạn tâm nguyên nhân là nàng chấn kinh là hóp gia ý từng các cổ tay tự sát chuyện này thẩm duyên chưa từng đề cập đến xem ra là sau đó thẩm nhiên và cố đông cũng không ở lại tả gia quá lâu mẹ anna winslet không nhịn được nữa mà bước lên kéo tay hắt lão phu nhân có vẻ muốn nói lại thôi tả lăng thần đã chìm vào trong đau khổ mà hoắt thiên kình lại nhíu chặt chân mày út ngoãn tâm thì vô thức mà lắc đầu đứa nhỏ lăng thần này là bà nhìn con sinh ra lăng thần à là bà ngoại có lỗi với con nhưng còn là một sinh mệnh làm sao bà có thể nhẫn tâm Để con biến mất trên đời này chứ Hót lão phu nhân nhìn tả lăng thần Đau lòng nói Không phải bà ngoại không thương con Mà là bà không biết Nên đối mặt với con như thế nào Con vừa sinh ra là đã phải đeo theo tội lỗi Của cha mẹ trên lưng bà Bà ngoại Tả lăng thần khó khăn mà mở miệng Chuyện đã là quá khứ rồi Con chỉ biết từ nhỏ tới lớn người thương con nhất là cậu Và ba con Bất luận là thế nào Thì con cũng chỉ thừa nhận quan hệ này Sao mọi chuyện có thể là quá khứ được chứ? Hoác lão phu nhân chưa sát mà nhìn anh và hoác thiên kình, Nếu thật sự đã là quá khứ, thì sao các con còn nghi kỵ lẫn nhau? Sao lại cho người kia là hung thủ giết người chứ? Cho dù biết năm xưa cha mẹ của hai bên đều chết vì tai nạn bất ngờ, nhưng vẫn cứ đổ tội cho đối phương. Mấy năm nay, hoác thị và tả thị tranh nhau có ý nghĩa gì chứ? Lan thần cũng vậy, thiên kình cũng vậy, hai đứa đều là cốt nhục của hoác gia. sao lại muốn tàn sát lẫn nhau hoác thiên Kình xa xa vùng trán đang đau nhất mà tả lang thần lại đau đớn không chịu nổi mẹ mẹ đừng kích động như thế được rồi hôm nay đừng nói nữa có được không anna winslet nhìn hoác lão phu nhân kích động nên vội vàng khuyên nhủ hoác lão phu nhân khẽ lắc đầu con dâu à thực ra người mà mẹ phải xin lỗi nhất chính là con mẹ anna winslet run run mẹ đừng nói như vậy con dâu à Năm đó con biết chuyện của Uyên Nhi và gia ý, nhưng vẫn khăng khăng một mực đi theo nó, thậm chí có thể bao dung đứa trẻ mà hai đứa bất hiếu đó sinh ra. Chăm sóc cho bà già này bao nhiêu năm nay, mẹ thật sự phải cảm ơn con, giọng hoác lão phu nhân nghẹn ngào, con có biết tại sao mẹ thường đối đầu với con không? Mẹ, cảm xúc của Anna Winslet cũng không bình tĩnh được nữa, môi của bà cũng run run nhẹ nhàng lắc đầu. Hoác lão phu nhân nhìn bà, đau lòng nói. là vì sợ con không quan tâm đến bà già này nữa. Bởi sự mềm lòng của mẹ mà con đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi Uyên Nhi qua đời con đã gánh vác cả hoác thị con còn trẻ như vậy. Thật ra hoàn toàn có thể không cần để ý đến chuyện của hoác gia. Dù sao thì cũng là do Uyên Nhi có lỗi với con. Thế nhưng con không có rời đi. Thậm chí là chăm sóc cho mẹ rất tốt. Mà mẹ thì lại sợ. Sợ có một ngày con không chịu nổi nữa. Rồi không quan tâm đến mẹ. Mẹ Mắt Anna Winslet ngấn nước, sao con có thể làm thế chứ? Con là con dâu của Hắc gia, con yêu Hắc Nguyên, yêu mẹ, yêu Thiên Kình, chỉ cần con còn sống thì sẽ còn quan tâm đến mẹ. Lần đầu tiên, trong giọng nói vẫn luôn lãnh đạm của Anna Winslet mang theo một cảm xúc khiến người ta cảm phục và đau xót, út Noãn Tâm bên cạnh cũng thấy chua xót cho bà. Trước nay nàng vẫn cho là mẹ chồng nàng là một người rất khó ở chung, thậm chí là một người quá sắc sảo, nhưng ở chung càng lâu Thì nàng lại phát hiện bà là một người đầy trí tuệ Luôn lặng lẽ quan sát mọi chuyện Nhưng hôm nay nàng lại phát hiện thêm Thì ra bà còn là một người phụ nữ giàu tình yêu Nhưng lại che giấu nó đi Con dâu con có thể tha thứ cho mẹ không Mẹ biết từ sau khi Uyên Nhi qua đời Thì mẹ rất hà khắc với con Cho dù con không tha thứ cho mẹ Thì mẹ cũng không trách con đâu Hoác lão phu nhân ứ lệ Tâm sự bao nhiêu năm nay Đã được giải bày hết vào lúc này Nước mặt của Anna Winslet trước cuộc cũng chảy xuống Bao nhiêu năm nay, khi đối mặt với việc chồng mình yêu người phụ nữ khác bà không khóc Nhìn chồng mình có con với người phụ nữ khác bà cũng không khóc Chịu đựng tình yêu loạn luân giữa chồng mình và em gái, bà cũng không khóc Trong qua đời, bà không khóc Thiên kình ra đời, bà không khóc Chăm sóc mẹ chồng, gánh vác hoác thị, bà cũng không khóc Nhưng hôm nay Trước cuộc bà đã khóc một câu con có thể tha thứ cho mẹ hay không đã công nhận những vất vả của bà trong bao nhiêu năm nay nhưng mà mẹ sao con có thể trách mẹ được mẹ phải trách con mới đúng nước mắt anna winslet trộn lẫn với tâm trạng phức tạp rối ren bà nắm lấy tay hoác lão phu nhân nước mắt chảy ra từ đôi mắt xanh lam con phải xin mẹ tha thứ cho con mới đúng con không phải là một đứa con dâu tốt bởi vì bởi vì con gạt tất cả mọi người làm một chuyện Mà mọi người không thể tưởng tượng được Hót lão phu nhân bị lời của Anna Winslet Làm cho mơ hồ Giật mình một lát Ánh mắt ngấn lệ cảm thấy hoang mang, Nhưng dù sao bà cũng là một người khôn ngoan, Nên đương nhiên sẽ nghe ra ý tứ Trong lời của Anna Winslet Tả lăng thần cũng thận trọng Mà nhìn Anna Winslet Chỉ có hót thiên Kình là bình tĩnh Hắn lặng lẽ mà nhìn mẹ mình Nhìn vẻ mặt hết sức kích động của bà Vẻ suy tư trong mắt ngày càng trầm trọng Úc noảng tâm lại có chút bất an, khẩn trương, mà nhìn mẹ chồng. Trong nhất thời, lời của Anna Winslet làm tất cả mọi người đều có những biểu hiện khác nhau. Con dâu, con vừa mới nói cái gì, Hắc lão phu nhân phản ứng lại, kinh ngạc mà hỏi. Sắc mặt của Anna Winslet cực kỳ không được tự nhiên, thậm chí trong ánh mắt ngấn lệ cũng lóe lên vẻ đau khổ cùng ái náy. Bà nhìn hắc lão phu nhân, nặng nề mà nói. Tạ thị và hắc thị vĩnh viễn là hai tập đoàn khác nhau. Tả thị không phải là của Hoắc thị. Hóc lão phu nhân ngẩn ngơ, mà nhìn Anna Winslet, không hiểu ý tứ trong lời nói của bà. Anna Winslet nặng nề, mà thở dài một hơi, đưa mắt nhìn Hoắc thiên Kình và tả lăng thần. Nếu mẹ sớm biết hai đứa, vì chuyện thân phận, mà trở mặt với nhau, thì mẹ đã chọn cách đem chân tướng nói cho hai đứa, để hai đứa không còn sự nghi kỵ trong lòng. Mợ, chân tướng gì chứ? Tả lăng thần biết người như mợ mình. Thì sẽ không nói những câu không có lý do Bà nói như thế nhất định Là con có chuyện gì đó Mà bọn họ không biết Hoác Thiên Kình cũng chăm chú nhìn mẹ mình Anna Winslet im lặng một lúc mới hạ quyết tâm Mà nhìn hai người nói Thật ra hai đứa con cũng chỉ là anh em họ Câu nói này làm người ta bất ngờ Nhưng lại nằm trong dự kiến của Hoác Thiên Kình. Tả lăng thần đầu tiên là kinh ngạc Sau đó là bị chấn kinh Nhìn cho kỹ Thì những ngón tay của anh đều đang run rẩy. Úc nản tâm đưa tay che miệng lại, cảm giác kích động, vì hàng loạt suy đoán gần đúng với chân tướng làm nàng không thể kiềm chế được. Mẹ, ý của mẹ là nói, Lan Thần và con không phải cùng một cha. Tuy Hắc thiên kinh hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn, vẻ mặt như là hắn đã rõ từng chân tơ kẻ tóc. Anna Winslet nghiêm túc mà gật đầu một cái, nhìn tả Lan Thần sớm đã nghe người ra, nhẹ giọng nói, Lan Thần, con hoàn toàn không phải đứa trẻ đó. Cha của con không phải là hoạt nguyên, mẹ con cũng không phải là hoạt gia ý, con với chúng ta không có quan hệ huyết thống gì. Hơi thở của tả lăng thần cũng trở nên dồn dập, hầu kết của anh di chuyển lên xuống mấy lần, dễ dàng nhận thấy được tin tức này, đối với anh, mà nói là một tin sát đánh. Con dâu, có phải con hồ đồ, rồi phải không, sao lại nói ra những lời này, rõ ràng lăng thần là con trai của uyên nhi mà. sắc mặt hoác lão phu nhân cũng chứng kinh. Tuy rằng bà vẫn không thể chấp nhận chuyện con trai và con gái của mình có con với nhau, nhưng những lời bất ngờ của Anna Winslet hôm nay càng làm bà khó tiếp nhận hơn. Mẹ, con không có hồ đồ, chuyện này trừ con ra thì không có ai biết, ngay cả Hoác Nguyên, thậm chí là Gia Tuấn đều bị gạt. Anna Winslet thở dài một hơi, ngự khí không chỉ nặng nề mà còn có cảm thán, Trong lòng Úc Ngoãn Tâm có một dự cảm gì đó, Dự cảm này giống như tia sáng lúc bình minh dần quét sạch những âm u trong lòng nàng Mẹ, năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhẹ nhàng hỏi ba, nhưng tim đang đập thình thịch như đánh trống Anna Winslet lại thở dài một hơi, xa xa vùng trán đau nhất Con người vẫn bình tĩnh điềm đạm kia bỗng chút như già đi mấy tuổi Mọi chuyện phải bắt đầu từ khi mẹ mới gả vào hoác gia Phòng ăn cực kỳ yên tĩnh, giọng Anna Winslet chậm rãi, mà nặng trĩu. theo lời kể chân thành của bà cuối cùng bí mật ẩn sâu của hai nhà hoác tả đã hiện ra lúc anna winslet cô cháu gái xinh đẹp của hoàng gia anh gã vào hoác gia thì chỉ vừa đôi mươi cô ôm ấp tình yêu nồng nàn đối với hoác uyên khi hoác uyên đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân vào ngón áp út của cô thì hạnh phúc bỗng vỡ òa trong cô thế nhưng cuộc sống hôn nhân ở hoác gia cũng không hạnh phúc mỹ mãn như cô tưởng tượng chồng của cô cũng chính là hoác uyên từ đêm tân hôn đã không về nhà Thậm chí là mấy tuần mới về nhà một lần, từ sự kỳ vọng lúc đầu, cô dần dần trở nên thất vọng và đau khổ. Cuối cùng một hôm có một người đàn ông tới tìm cô, người này cô đã từng gặp, đó chính là Tạ Gia Tuấn chồng của Hoác Gia Ý. Khi cô biết tất cả chân tướng của sự việc từ Tạ Gia Tuấn, thì sự bàng hoàng cùng bất an vây lấy cô. Cô không tin lời của Tạ Gia Tuấn, mặc dù cô có thể cảm nhận được trong lòng chồng mình vẫn có một người con gái khác. nhưng ngàn vạn lần không ngờ đến người đó chính là Hắc Gia Ý, em gái ruột của Hắc Quyên. Cuối cùng, Anna Winslet coi tất cả như là một cơn ác mộng. Cô tin rằng nằm ác mộng thì cũng có ngày giật mình tỉnh lại. Thế nhưng hiện thực chính là hiện thực. Khi một nữ nghệ sĩ tên Thẩm Diên kể hết chuyện giữa Hắc Quyên và Hắc Gia Ý cho cô nghe, thậm chí là dẫn cô đến ngôi biệt thự mà Hắc Quyên và Hắc Gia Ý lén lút hẹn hò, thì hy vọng của cô đều trở thành hư không. Bắt đầu từ lúc đó. Anna Winslet hiểu rõ mình chỉ là một tấm trắng mà Hoác Uyên dùng để anh nói với gia tộc mà thôi, cũng hiểu được nguyên nhân chồng mình không về nhà. Càng hiểu rõ tại sao vào ngày kết hôn, Hoác gia Ý lại dùng ánh mắt phẫn nộ oán hận mà nhìn cô. Tất cả đều có đáp án chính xác, người đàn ông cô yêu nhất lại đi yêu chính em gái của mình, thậm chí đã phát sinh quan hệ xác thịt. Cô cùng Anna Winslet vẫn chọn cách im lặng, bởi vì cô quá yêu người đàn ông này, quá yêu chồng của mình. Mặc dù cô không có bất cứ hy vọng gì, không trông mong có một ngày người đó sẽ hồi tâm chuyện ý mà yêu cô. Cô cho rằng, cô có thể bao dung cùng chờ đợi là có thể đổi lấy sự bình yên, hoặc sự trao nhận ngang bằng trong tình yêu. Thế nhưng khi Hoác gia Ý ngày càng si mê Hoác Uyên, mà trong mắt của Hoác Uyên cũng chỉ có Hoác gia Ý, thì cuối cùng Anna Winslet cũng hiểu ra trái tim của người đàn ông này vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về mình. cô thử mượn dung mạo tương tự như hắc gia ý của Thẩm Nghiên để làm hắc nguyên hồi tâm chuyển ý, bởi vì cô thà để hắc nguyên yêu một người phụ nữ khác cũng không muốn nhìn người đàn ông mình yêu chịu sự nhục mạ của mọi người, đáng tiếc là hắc nguyên vẫn không hề động lòng. Rốt cuộc Tả gia Tuấn lại đến tìm cô lần nữa và làm ra một quyết định kinh người. Đó chính là để thay. Nguyên nhân rất đơn giản, Tả gia Tuấn là người chèo lái Tả thị, trong mắt người bên ngoài, anh ta đã kết hôn sau này tất nhiên sản nghiệp của tả thị sẽ giao cho đời sau đáng tiếc anh ta vẫn không thể có được hoác gia ý thậm chí là cơ thể cô ta cũng chỉ thuộc về hoác nguyên cứ tiếp tục như vậy chẳng những anh ta không có con của mình mà cho dù hoác gia ý có thai thì người nắm lấy tả thị sau này cũng chỉ có thể là con của hoác nguyên anh ta trở nên hoảng hốt lo sợ vì yêu hoác gia ý và không nỡ ly hôn cho nên chỉ có thể nghĩ ra cách này Anna Winslet từ chỗ không đồng ý đến do dự, cuối cùng thì đồng ý. Bởi vì trải qua một phen vắt ốc suy nghĩ, cô không thể không thừa nhận lời của tả gia Tuấn, hoặc gia ý có con với Hoác Uyên là chuyện sớm hay muộn. Cô không thể đứng nhìn chuyện hoang đường này xảy ra. Vì thế, cô bèn cùng tả gia Tuấn đặt ra kế hoạch để thay, mà cô thì phụ trách chuyện tìm người thích hợp nhất để đẻ mướn. Người mà Anna Winslet nghĩ đến đầu tiên là Thẩm Diên. Bởi vì cô ta quá giống hoác gia ý. Nếu nói sau khi phẫu thuật cô ta giống hoác gia ý tới 90%, thì trước đó cô ta cũng đã giống tới 70%. Đáng tiếc, khi cô tìm tới thẩm duyên, thì lại phát hiện trong lòng cô ta chỉ có hoác Nguyên, Và cũng bởi vì những lời của Anna Winslet trước đây, mà cô ta càng thêm si mê dung mạo của chính mình. Một người như thế không thích hợp làm người được chọn. Sự tin bị tạm gác lại vì không tìm được người để thay thích hợp. mà trong thời gian này lại xảy ra một chuyện làm cả đời Anna Winslet cũng khó quên. Hoác lão phu nhân ra ý chỉ cưỡng ép, dùng cách giám sát triệt để, nhốt Hoác Uyên trong biệt thự, hủy bỏ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Hoác Uyên, phá hơn 30 vệ sĩ hạn chế sự tự do ra vào, mà Hoác gia ý thì lại bị Hoác lão phu nhân nhốt lại trong biệt thự khác của Hoác gia, cũng có rất nhiều vệ sĩ canh gác, mục đích chính là dùng thủ đoạn cưỡng chế mạnh mẽ để tách hai người ra. Bắt đầu từ đêm đó, Hoác Uyên bèn say sưa tối ngày, mặc dù trước giờ anh ta vẫn là một người mạnh mẽ, nhưng dù sao hoác lão phu nhân cũng có quyền phát ngôn nhất định trong hoác gia, mà ban quản trị đều là người của bà, nên có muốn làm trái cũng không ăn thua gì. Anna Winslet lặng lẽ ở bên cạnh chồng mình, không nói gì, anh uống rượu, cô sẽ rót rượu, anh hút thuốc, cô sẽ chủ động chăm thuốc, mãi cho đến khi anh chịu nhìn đến cô. Hoác Uyên không hiểu tại sao Anna Winslet lại vững vàng như thế. Rõ ràng biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, nhưng sự kiên định của Anna Winslet đã nói cho anh biết cô yêu anh. Cho dù sớm biết chuyện giữa anh và Hoác gia Ý, thì cô cũng vẫn yêu anh. Dù sao thì Hoác Uyên cũng là một người đàn ông có máu có thịt, ít nhất thì anh không phải là người có trái tim bằng đá. Đối mặt với sự khoan dung độ lượng của người vợ hiền, thậm chí là ánh mắt đưa tình thầm kín, quả thật anh đã có chút động lòng. Có lẽ là vì say rượu. Có lẽ là vì bóng đêm quá ám muội hoặc có lẽ là cuối cùng Anna Winslet cũng đã cảm động được anh. Rút cuộc vào một đêm, cô trở thành người đàn bà của anh, trở thành người vợ thực sự của anh. Trong giờ khác đó, cô mới hiểu rõ tâm tình của hoặc gia ý. Gặp được người đàn ông như thế thì nhất định phải lao đầu vào lửa. Những ngày tháng tiếp theo rất bình yên, thậm chí là phản lặng như nước. Nhưng đối với Anna Winslet mà nói thì đó là khoảng thời gian hạnh phúc và đáng nhớ nhất. Trong thời gian này, Hoác Uyên luôn ở trong biệt thự, mà cô lại ở bên cạnh anh, sống một cuộc sống bình thường như bao đôi vợ chồng bình thường khác. Cô ngây thơ tưởng rằng mình đã thành công, thật sự thuyết phục được Hoác Uyên buông tha cho tình yêu loạn luân kia, ít nhất thì khi Hoác Uyên tự tay trồng khóm cúc xinh đẹp kia tặng cho cô, hơn nữa còn nói, anh sẽ thử đi yêu em. Thì lúc đó, Anna Winslet ngỡ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, nhưng những ngày tháng bình yên ấy cũng có ngày bị phá vỡ. hoác gia ý cắt cổ tay tự tử sau một thời gian im lặng cuối cùng cô ta cũng đã dùng cách thức tàn nhẫn nhất để nhắc nhở hoác uyên về sự tồn tại của mình hoác lão phu nhân nghe xong thì cả kinh mà hoác uyên thì giống như là bị điên đánh bọn vệ sĩ đến gần chết mà xông ra khỏi nhà cuối cùng anna winslet cũng đã hiểu không phải là hoác uyên không phản kháng lại được cũng không phải mặc cho người ta bày bố chẳng qua là anh ta đang lẳng lặng mà suy ngẫm lại quan hệ với hoác gia ý nếu anh ta muốn chạy khỏi biệt thự thì những vệ sĩ đó hoàn toàn không ngăn được anh ta thậm chí là anh hoàn toàn có thể bỏ qua quyền kế thừa hoác thị trong khoảng thời gian này khi anh do dự bàng bàn hoàng ít nhất cũng đã tìm được cảm giác của một người đàn ông bình thường bên cạnh anna Winslet. đáng tiếc sự thay đổi nho nhỏ ấy đã trở về điểm ban đầu khi hoác gia ý cắt cổ tay hoác uyên vẫn yêu hoác gia ý mà quyết định này sau khi trải qua suy ngẫm cùng lắng động thì càng thêm điên cuồng và không thể khống chế nhất là khi hoác uyên ôm lấy cơ thể đầy máu của hoác gia ý mà run rẩy đau đớn mà hôn cô ta thì anna Winslet biết mình đã thua một cách triệt để cô biết bắt đầu từ lúc đó không ai có thể tách bọn họ ra được nữa chuyện này giống như một tội phạm trải qua sự đau khổ giải dụ muốn hối cãi nhưng lại rơi vào bước đường cũ thì hoàn toàn không thể cứu được nữa cũng như thế mà hoác gia ý cũng hy vọng anh ta như thế anna winslet có thai là con của hoác uyên mà hoác uyên vốn chỉ quan tâm đến hoác gia ý nên ngoại trừ ấy náy ra thì cũng không làm được gì cho cô thậm chí là đến khi thiên kình sinh ra cũng không kéo được lòng của hoác uyên quay về hoác lão phu nhân giận sôi người nhưng cũng chẳng làm được gì anna winslet lại cùng tả gia tuấn tiếp tục kế hoạch bởi vì hoác uyên và hoác gia ý không thể tách ra là một sự thật Mà Anna Winslet lại không muốn có một ngày con của Hoắc gia Ý lại chạy đến trên tài sản với con mình. Từ đầu đến cuối, người thừa kế mà Hoắc gia thừa nhận chỉ có thể là con trai cô, Hoắc Thiên Kinh. Trải qua quá trình tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng Anna Winslet cũng tìm được một cô gái. Cô ta rất đẹp, đẹp đến nỗi làm cho phụ nữ phải ghen tị. Đêm đó, cô ta được an bài vào tả gia, nằm trên giường của tả gia Tuấn. Cả quá trình rất thành công, tất cả đều tiến hành trong yên ắng. Tạ gia Tuấn âm thầm chịu đựng. Hoác Uyên và Hoác Gia Ý vẫn yêu nhau. Còn Anna Winslet lại không lên tiếng. Mãi đến một ngày kia, Hoác Gia Ý tuyên bố với tạ gia Tuấn là mình đã có thai, cô ta đã có con với Hoác Uyên, cũng chính là anh trai mình. Rốt cuộc tạ gia Tuấn không thể chịu đựng được nữa, mà lúc đó, người đẻ mướn kia cũng đã có thai như ý muốn. Anh ta yêu cầu Anna Winslet rằng chỉ cần con của Hoác Gia Ý vừa ra đời là sẽ trộm lông tráo phụng. mà đứa trẻ vốn không nên có mặt trên đời này sẽ bị nhận nước chết. Kiện kể đến đây, Anna Winslet dừng lại, giọng của bà hơi khàn khàn, mang theo chút bi thương. Hớt lão phu nhân đã sớm kinh ngạc mà trừng mắt. Rất lâu sau, Tả Lăng Thần mới run run giọng mà hỏi: mở nói như thế có nghĩa là con không phải là đứa trẻ đó? Con không phải." Anna Winslet nói. mở mua được y tá phụ trách chăm sóc hoác gia ý. Sau khi đứa trẻ đó ra đời liền đổi ngay. Con chính là con trai của Tả Gia Tuấn Tả Lan Thần dường như trở nên rất kích động Mẹ, vậy đứa trẻ đó đâu? Nó thực sự bị nhận nước chết sao? Tuy Úc ngoạn tâm rất hy vọng Tả Lan Thần không phải đứa trẻ đó Nhưng dù sao nó cũng là một sinh mệnh Vừa sinh ra là đã bị người ta phán tử hình Quả thật là làm nàng không đành lòng Dường như hoác lão phu nhân bị tin tức này Làm cho nghi ngẩn cả ra Một lúc sau mới Thì thào hỏi Đúng vậy, đứa trẻ đó đâu? Con xin lỗi, mẹ." Vẻ mặt Anna Winslet đau đớn, con dấu gia tuấn tiếp đứa nhỏ từ bệnh viện về, lén đưa nó đến trại trẻ mồ côi, vốn chỉ muốn giữ mạng sống cho nó, thế nhưng ngược lại đã làm hại nó. "Tại sao?" Hoắc lão phu nhân run giọng hỏi. Anna Winslet hít sâu một hơi, bởi vì cha mẹ của đứa trẻ là anh em ruột cho nên vừa sinh ra là đã có rất nhiều khiếm khuyết, hơn nữa sớm rời khỏi cơ thể mẹ, sức khỏe yếu ớt, sau này có chăm sóc kỹ thì cũng không ăn thua gì, đứa nhỏ chịu được 2 năm, cuối cùng cũng chết đi trong bệnh tật. Tất cả đều đã định là nó không thuộc về thế giới này, đều là do người lớn tạo nghiệp mà. Hoắc Lão phu nhân đau khổ, mà nhắm mắt lại, vẻ mặt Hoắc Thiên Kình lại rất nặng nề. Sắc mặt Tả Lan Thần lại rối ren. Cuối cùng mọi việc cũng có đáp án, nhưng, mở trước cuộc thì mẹ ruột của con là ai? Tả Lan Thần nghĩ ngay đến vấn đề này. Anna Winslet nhìn Tả Lan Thần. Nhẹ giọng nói, nói đến mẹ của con, bà ấy đúng là người đáng thương. Nếu không phải mợ đến tìm bà ấy, thì có lẽ bà ấy vẫn đang vui vẻ. Ít nhất, thì cuộc đời bà ấy sẽ không thế này. Đáng tiếc, bi kịch cuộc đời bà ấy cũng là do mợ tạo thành. Cái gì? Tả lăng thần trung lên, mợ, câu này của mợ, là có ý gì chứ? Lẽ nào bà ấy đã? Bà ấy đã không còn trên đời này nữa. Anna Winslet thông báo một cách trực tiếp. không để cho anh có bất cứ mơ tưởng nào nữa. Tại sao lại như thế? Bởi vì tình, trong mắt Anna Winslet trát lên vẻ thống khổ. Địa vị của cha và mẹ con cách nhau rất xa, so với ba con, thì bà ấy chỉ là một cô gái có sức thân hết sức bình thường. Năm xưa, khi mở tìm bà ấy, thứ nhất là vì bà ấy xinh đẹp, thứ hai là vì ba bà ấy nợ tiền đánh bạc, nên đến bước đường cùng, bà ấy trở thành người đẻ mướn, làm vợ hờ của ba con. Thế nhưng tất cả thiếu nữ đều có giấc mơ xuân, nhất là người ưu tú như ba con càng làm cho người ta không thể quên. Mẹ con nhanh chóng yêu ba con, nhất là sau khi có thai thì càng mơ tưởng sẽ trở thành thiếu phu nhân của tả gia, thứ mà ba con muốn chỉ là đứa nhỏ. Về phần phụ nữ thì ông ấy chỉ yêu hoặc gia ý. Sau khi con sinh ra, theo hợp đồng, lẽ ra mẹ con nên dọn ra khỏi biệt thự của tả gia, hơn nữa còn được một khoản thù lao không nhỏ. Đáng tiếc người phụ nữ đã rơi vào lưới tình, thì sao có thể cam tâm được. Hơi thở của tả lăng thần trở nên dồn dập, nhưng vẫn gắng gượng để nghe Anna Winslet kể chuyện. Sau khi mẹ biết tâm tư của bà ấy, thì đã không ngừng khuyên bảo, nhưng bà ấy vẫn tìm cách gặp mặt ba con, thậm chí có lần còn muốn cướp con về lại bên cạnh mình. Mục đích chính là hy vọng ba con có thể cưới bà ấy làm vợ. Đương nhiên bà ấy không biết rằng con của mình đã trở thành nhân vật quan trọng thay thế cho con của Hoắc Quyên và Hoác Gia Ý. Anna Winslet khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, thái độ của ba con vẫn rất cứng rắn, cũng tỏ rõ chỉ cần đứa con. Tất cả mọi người đều cho rằng mẹ con chẳng qua chỉ là một người điên đáng thương mà thôi, cuối cùng bà ấy cũng ra đi. Ngay khi mở âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm, thì 16 năm sau, cũng chính là khi Lan Thần 16 tuổi, bà ấy vì hóa yêu thành hận. mà ra tay hại chết ba con, và hóc dai ý. Cái gì? Những lời kinh ngạc đồng thanh vang lên, chứ không riêng gì tả lang thần, ngay cả hoác thiên kinh, út ngoãn tâm, thậm chí là hoác lão phu nhân cũng chấn kinh. Sắp mặt Anna Winslet, đầy vẻ bi ai, sự tự trách cùng ấy ấy dâng lên trong mắt, làm cho người ta phải tan nát cõi lòng. Có trách thì trách mẹ con đã quá yêu ba con, mà ba con thì lại chỉ yêu có hóc gia ý. sở dĩ mẹ của con lại trả thù sau nhiều năm như vậy là bởi vì cuối cùng bà ấy cũng biết được ba con cư nhiên cho phép người khác tưởng con là con mình. Năm đó Hoác Gia Ý cũng không nói cho ba con biết chuyện cô ta mang thai với Hoác Nguyên. Mà Hoác Nguyên thì vẫn tưởng con là con của mình. Mẹ của con cho đó là một sự vũ nhục với bà ấy. Trong mắt bà ấy, con là kết tinh tình yêu giữa bà ấy và Tạ Gia Tuấn. Hơn nữa Tạ Gia Tuấn cũng không buông cuộc hôn nhân này, nên bà ấy liền nổi tâm giết hại. Nói đến đây, Anna Winslet dừng lại một chút, nhìn tả lăng thần, Lan thần, con đoán không sai, thắng xe không ăn chỉ là một cái cớ. Lúc đó là mẹ của con thừa dịp xe dừng lại nơi hoang vu mà động tay động chân, dẫn đến cái chết của ba con, và hóc gia ý. Tả Lan thần ngẩn ngơ hết một lúc, vẻ đau đớn trong mắt không sao tả xiết. Sau khi chuyện xảy ra, vì muốn che giấu chuyện đẻ thay nên mẹ đã can thiệp vào, cứ như thế. Báo chí chỉ có được tư liệu là tai nạn xe cộ bất ngờ phải không? Hoác Thiên Kình trầm dòng hỏi, bình tĩnh, mà phân tích. Không sai. Giọng Anna Winslet rất quyết đoán. Nếu để người ngoài biết được chuyện này, không chỉ tả thị, mà ngay cả hoác thị cũng bị liên lụy. Dù sao thì anh em loạn luân, mướn người đẻ thay cũng là những chuyện không hay ho gì. Hoác lão phu nhân nghe thế thì sát xa, mà gật đầu. Con làm rất đúng. Nếu khi đó mẹ đối mặt với những thứ này. Thì cũng làm như vậy Mẹ, mẹ không trách con sao Anna Winslet nhìn hoác lão phu nhân Thật ra, con có trách nhiệm rất lớn Trong cả quá trình này Nếu con không tìm người đẻ thay Thì tả gia tuấn cùng hoác gia ý Sẽ không chết Hoác lão phu nhân lắc đầu Không, tất cả đều đã được định sẵn Nếu không có con Thì mẹ đã không có được một đứa cháu ngoại xuất sắc thế này Bao nhiêu năm nay Mẹ vẫn tưởng lăng thần là con của Uyên Nhi Và gia ý, muốn quan tâm Nhưng cuối cùng lòng lại có khúc mắt. Bây giờ chân tướng được rõ ràng rồi. Mặc dù nó không phải là con của gia ý. Nhưng nó thừa kế sự thông minh cơ trí của gia tuấn. Đây là món quà quý nhất mà con tặng cho mẹ. sắc mặt Anna Winslet lộ vẻ xúc động. sắc mặt tả lan thần. Thì lại sao động. Như là cảm thấy thoải mái. Hoặc như là tiếc nuối cùng đau đớn khi chân tướng được phơi bày. Mờ, sau đó mẹ ruột của con thế nào ạ? Cuối cùng anh cũng hỏi ra câu này. Máu mũ tình thâm. là không làm lơ được. Anna Winslet thở dài một hơi, bà ấy hoàn toàn không có ý định sống tiếp nữa. Sau khi hại chết ba con, thì cũng tự tử, mà chết. Chính tay mợ đã lo cho hậu sự của bà ấy. Dù sao thì vì mẹ mà bà ấy mới quen biết tả gia tuấn, là nợ cũng được, là duyên cũng xong, tất cả đều do mợ, mợ phải chịu trách nhiệm. Tả Lan thần không nói gì nữa, không khó nhận ra vẻ khổ sở của anh từ đôi mắt. Hót lão phu nhân thở dài một hơi, sự đau khổ của bà cũng không ít hơn tả lăng thần dù sao thì đó là con gái và con rể của bà chỉ có thể nói tất cả đều là nghiệp duyên lăng thần có thời gian thì đi thăm mẹ của con đi bà nghĩ bà ấy ở dưới suối vàng có thể nhìn thấy con ưu tú thế này thì cũng rất vui mừng tả lăng thần gật đầu tay run run út nản tâm rối bời mà nhìn tất cả chân tướng đã phơi bày rồi nhưng lại không ngờ nó lại đáng tiếc cùng đau lòng đến vậy Cuối cùng thì nàng đã hiểu tại sao hoác gia lại có nhiều bí mật như vậy, có đôi khi bí mật cũng là một sự bảo vệ, một sự che chở. Ánh mắt hoác thiên Kình nhìn tả lăng thần cũng tràn ngập vẻ phức tạp, cả nửa ngày sau mới hỏi. Lan thần, tại sao trước giờ lại không giải thích khi đối mặt với sự nghi ngờ của anh, chắc chắn cái chết của ba anh cũng là một tai nạn ngoài ý muốn phải không? Tả Lan thần cười khổ. Anh và em thì có gì khác nhau, lúc đó... khi đối mặt với sự nghi ngờ của em thì anh cũng không giải thích mà xem ra cho dù em và anh không có quan hệ máu mủ nhưng cũng cùng một loại người hoắc thiên kình không nói gì trong không khí tràn ngập vẻ im lặng nặng nề cuối cùng hoắc lão phu nhân phá vỡ nó chân tướng cũng đã được làm rõ rồi người chết thì chúng ta tưởng nhớ người còn sống thì phải sống cho tốt lan thần tuy con và hoắc gia không có quan hệ huyết thống nhưng trong mắt bà thì con vẫn là đứa cháu ngoại duy nhất Điều này không thể thay đổi được. Bà ngoại, Tả Lan Thần xúc động. Hoác Lão Phu Nhân vỗ vỗ vào tay anh, sau đó nhìn Hoác Thiên Kình. Từ nay về sau, bà không muốn thấy Hoác Thị và Tả Thị có xích mích gì nữa. Đương nhiên bà cũng sẽ không can thiệp vào chuyện cạnh tranh trên thương trường, nhưng nhất định phải cạnh tranh lành mạnh. Hoác Thiên Kình và Tả Lan Thần gật đầu. Sự thật được chôn sau cuối cùng cũng được phơi bày, cởi bỏ khúc mắt giữa Tả Thị và Hoác Thị bao nhiêu năm nay. Hoa quỳnh trong biệt thự, bởi vì mới trồng nên không không thấy hoa, nhưng vẫn xanh um tươi tốt, theo làn gió nhẹ phất qua, tán lá lắc lư dao động, cực kỳ đẹp. Trong vườn hoa, ánh mặt trời kéo dài cái bóng của Tả Lăng Thần và Úc Noãn Tâm. Hạnh phúc không, trong mắt Tả Lăng Thần vẫn là sự thanh tình, nhưng trong vẻ thanh tình ấy lại loáng thoáng vẻ u sầu. út Noãn Tâm khẽ cười mà gật đầu, Lan Thần, em rất hạnh phúc, thật đó, cho nên em cũng hy vọng anh có thể hạnh phúc." ánh mắt tả lăng thần lướt qua cái bụng đã hơi nhô lên của nàng anh vẫn chưa thể thích ứng được dù sao thì đó là người con gái mà mình yêu nhất lại mang thai con của một người khác tim anh vẫn âm ỉ đau mình tạm dừng tập truyện này tại đây chúc các bạn nghe truyện vui vẻ